cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. cảm ơn các bạn. chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. thói đời cái xấu hay còn gọi là tiếng dữ đồn xa. bà hảo hay bán hàng ở chợ nên việc mọi người bàn tán về con dâu. Cuối cùng cũng đến tai bà. Hôm đó, có một bà mua gạo hàng bên cạnh, chẳng biết do vô tình hay cố ý, đã ngồi nói chuyện với bà kia. Câu chuyện của họ không từ nào thoát khỏi tai bà. Này, bà có biết cái con Loan vợ thằng Hùng không? Bà kia hiếu kỳ hóng cổ lên nói. Úi, tôi lạ gì? Nó là con dâu bà Hảo đấy. Có vấn đề gì à? Nói bé bé cái mổn thôi, kéo bà nghe tiếng. Con bé ấy đĩ lắm. Bà, chồng chưa đi nóng chỗ đã đi tặng tiệu hết người này tới người khác. Hôm vừa rồi vợ chồng nhà cái Lan cũng khãi nhau về con bé này đấy. Ngày đầu thẳng toàn chồng nó đi lăng nhăng với con này bị nó bòn hết cả tiền. Gớm thật đấy. Thế cơ à, loại đàn bà cứ thấy trai ở đâu là mắt la mày lém đến đó. Thì sớm muộn nó cũng dắt trai về nhà bà nhỉ. May con trai tôi làm việc trên thành phố ít về quê chứ không mà gặp con này lại tan cửa nát nhà hết. Họ còn nói với nhau nhiều lắm, nhưng bà Hảo đành xả cơm xả điếc để nghe cho hết. Giờ bà có bên con dâu cũng được, mà lên tiếng hỏi hai người kia thì cũng vô duyên. Thôi, đành để ý xem Loan có đúng như lời họ nói hay không vậy. Nếu đúng như vậy thì con này hỏng thật. Ai trước cái nhà chị Lan thì bà lạ gì. Chị này trước vẫn chơi thân với con dâu bà, Nhưng đúng là lâu rồi không thấy qua lại nữa. Có lẽ nào những điều họ nói là thật. Không có lửa, lấy đầu có khói. Là mẹ chồng nhưng bà Hảo cũng đến xấu hổ về con dâu. Nghĩ mà buồn cho thằng con trai. Đi nước ngoài lâu nay đã không có tin tức gì về. Bà đã giàu hết cả ruột gan. Này lại phải nghe thêm mớ bùng sung về cô con dâu chắc nết này nữa thì mệt quá. Mà ngày xưa thằng Hùng yêu con bé này. Bà đã nhất mực không đồng ý rồi. Vì thế cái mắt nó cứ liếc ngang. Đã vậy lại ướt sượt, Người đàn bà có con mắt này thì một là gian, hai là dâm. Vậy mà bà gàn cũng không được. Nó cứ đòi sống, đòi chết lấy cho bằng được. Đẹp thì cũng đẹp thật đấy. Nhưng không ngoan thì cũng là vợ người ta thôi. Giờ rất có thể nó đã cắm cho con bà cả đống sừng trên đầu rồi. Khổ thân thằng con dại rột của bà. Nghĩ lại thấy thương thằng cháu. Bố thì đi xa, mẹ lại chả quan tâm lo lắng gì. Cứ đi thì chớ, về đến nhà là đè thằng bé ra chửi với đánh. Cứ như nó không phải là con vậy. Đúng là con mẹ mất nét. chưa đó bà về nhà với tâm trạng bực bội, lại thấy ông thêm cứ ngắm vuốt, làm bà ngứa cả mắt và sẵn giọng Ông chuẩn bị đi đâu mà sâu vin sâu viết kinh thế? Chưa rồi thế đã nấu cơm cho tôi chưa? Ô hay, cái bà này buồn cười nhỉ? Tôi như này mà phải nấu cơm á. Tôi chuẩn bị đi đón thằng Thắng đây. Ơ, vậy hả? Thế thì hôm nay ông trời đi vắng nhỉ? Ngày nào ông cũng được như vậy cho tôi nhờ. Vậy ông đi đi, kẻo cháu nói chờ lại nắng. À, thế con mẹ nó lại tót đi đằng nào rồi? Cả buổi chợ tôi nghe người ta nói về con Loan mà rác hết cả tai. Ôi giời, bà sống ở cái làng này bao nhiêu năm mà không biết à? Toàn mấy bà hàng tôm hàng cá dỗi hơi. Hết chuyện nhà ra chuyện người lại bới bèo ra bọ. Kệ bố chúng nó, mình biết nhà mình thôi. Đấy, lại bên con dâu. Nhưng thấy trời cũng trưa rồi nên bà không đấu khẩu với ông nữa. Mà đi vào nhà nấu cơm. Ông thêm phóng vội cái xe phượng hoàng đi đón cháu. Thực ra ông nào có ý định đi đón nó đâu. Chỉ muốn ăn mặc tươm tết một chút để cho ra sáng một tí thôi mà. Nhưng nói gì thì nói, cũng không muốn động vào cái tổ kiến lửa là bà hảo. Nên đành viện cớ như vậy Bây giờ là lúc ông phải hết sức mềm mỏng Và cẩn thận Có thế mới đạt được mục đích của mình Mà con mụ ra lắm điều cũng không nghi ngờ gì được Bất chợt nghĩ đến trận chiến đấu đêm qua Với con dâu Ông lại tủm tỉm cười thầm Mà không biết Loan đi đâu Mà hôm nào cũng phóng xe đi không biết Lại còn sực nước mùi nước hoa nữa chứ Nhiều lúc ông cũng cảm thấy ghen tuông Khi thấy cô dắt xe ra khỏi nhà Nhưng lấy cớ gì mà cấm cô được Thằng Thắng thấy ông đi đón mình thì mừng lắm Mắt nó cười tít Và đưa tay vẫy tạm biệt thằng bạn Rồi leo tót lên xe của ông Miệng liến thoáng Ôi hôm nay ông đi đón cháu à Thích quá Mà nay cháu có điểm kiểm tra học kỳ 2 rồi ông ạ Toàn 10 thôi Ông có thưởng cho cháu cái gì không Thôi đi ông tướng tôi làm gì có tiền Về bảo mẹ mày thưởng cho Mẹ mày khối tiền Câu nói của ông làm nó chưng hừng Mẹ có bao giờ quan tâm đến nó đâu Chính vì vậy Nó học giỏi hay dở thì cũng vậy Nó chợt à lên một tiếng Vì nó chợt nhớ đến bà nội Đúng rồi Nó sẽ về khoe với bà Chắc bà sẽ vui lắm đấy Sự ngộ nghĩnh trẻ thơ thật dễ thương Chỉ tội cho thằng bé Có một người mẹ không xứng đáng chút nào Xe vừa dừng trước cổng Thắng nhảy tót ngay xuống Gọi rõ to Bà ơi, cháu có điểm kiểm tra học kỳ 2 rồi, toàn 10 thôi bà ơi. Nhưng trả lời nó là một sự im lặng. Thắng ngạc nhiên lắm. Cụ cậu chạy vào nhà cất cặp, rồi chạy xuống bếp với một tập giấy kiểm tra đỏ chót những điểm 10. Nó thấy bà đang dọn cơm, nhưng mắt bà ngấn lệ. Thì ra bà đang khóc. Tại sao bà nội nó lại khóc? Thắng quên hẳn những gì nó muốn khoe với bà, rồi dơ tay ôm chầm lấy bà giọng hoang mang. Bà ơi, sao bà lại khóc, bà nhớ bố cháu hả bà, bà đừng buồn nữa, cháu thương bà lắm. Bà hảo như sực tỉnh, đưa tay quyệt nước mắt rồi ôm lấy thằng cháu ngoan, chợt nhớ ra nãy nó khoe điểm kiểm tra, bà lại cố nặn sang một nụ cười méo mó bảo thắng. Cháu bà ngoan lắm, muốn bà thưởng gì nào, hôm nay bà có mua cho mấy cái bánh rán đấy, lấy ra ăn đi rồi ăn cơm, trả bố mày. Bình thường mà nghe thấy bánh rán là thắng lại nhảy cưỡng lên. Nhưng hôm nay nó chẳng hào hứng gì cả. Miếng bánh rán đắng chát trong miệng. Đã lâu lắm rồi nó không khóc. Bố đã dặn nó phải dũng cảm. Con trai không được phép rơi lệ. Và nó đã nhớ lời bố không khóc một tiếng. Cho dù rất nhiều lần bị mẹ đánh đau. Nhưng hôm nay nhìn vào mắt bà nó bỗng dưng muốn khóc. Mắt nó cay xè. Hôm nay không biết là lần thứ bao nhiêu. Nó đi học về mà không thấy mẹ Giết rồi nó cũng quen Vì nếu mẹ mà ở nhà Thì lại kiếm cớ mắng chửi Hay đánh nó cho mà xem Trong mắt mẹ nó là một đứa trẻ hư Nó luôn là cái gai Khiến mẹ ngứa mắt Nhiều đêm nó ước ao được mẹ ôm vào lòng Được ngủ với mẹ như ngày bố còn ở nhà Xong giờ chỉ là Ước mơ xa xỉ mà thôi Nãy giờ bà Hảo vừa nấu cơm Vừa khóc Bà ước vì nghe người ta nói về con dâu Mà mình nghe thấy rõ ràng nhưng lại không thể phản kháng. Bà lại thương thằng con trai của bà, giờ ở phương trời xa không biết nó sống chết thế nào. Bà thấy tội nghiệp thằng cháu ruột, thằng bé đã thiếu thốn tình cảm của cha. Đã vậy con mẹ chẳng ra thể thống gì, không biết sau này tương lai cháu bà sẽ ra sao. Bà bực lắm, cứ định bụng sẽ hỏi con dâu cho ra ngô ra khoai. Nhưng nếu chưa có bằng chứng gì mà hỏi... Không khéo, nó lại cãi chảy cãi cối, rồi mắng cho mình một trận thì dại quá. Đành phải cố nén cái cục tức xuống, rồi từ từ tìm hiểu xem thế nào. Bực nhất là ông thêm cứ bênh con dâu chằm chằm. Mỗi lần bà đề cập đến, bà không hề biết thâm ý của ông. Chỉ nghĩ ông sợ mang tiếng nên gàn bà mà thôi. Tại một địa điểm khác, ở một nhà nghỉ trên phố, Loan đang quấn lấy một người đàn ông. Đó chính là tỉnh nát. Ông chủ vật liệu xây dựng ở xã, anh này tầm khoảng gần 40 nhưng lại thèm của lạ, bị Loan bắt mất hồn mấy hôm nay. Sở dĩ gọi là tình nát vì nghe đâu thời chiêu vợ, anh ta nổi tiếng là một người uống rượu chẳng bao giờ sai. Đám chai làng ngày ấy có người không phục mới bàn kế trước cho tình một trận say mềm bằng một trò thách đấu. ỉ mình uống rượu ba chai chưa sai nên tình nhìn đám bạn mà cầm chai rượu lên tu ứng ực. Cứ nghĩ mình sẽ chấp bọn kia một mắt. Nhưng ai sẽ hôm đó chẳng biết uống đến chai thứ mấy, thì tình không còn biết gì nữa. Anh ta xài bò lê bò càng ra cả quán. Chủ quán thấy anh này sai quá, thì đòi thanh toán và đuổi cả bọn về. Nhưng đám thanh niên kia vẫn tỉnh táo, còn tình khi đó chẳng biết gì nữa. Anh ta còn đái cả ra quần, rồi nằm ngay đơ ra tại quán. Từ đó cả bọn gọi anh luôn là tỉnh nát, Mặc dù sau lần đó anh tởn đến tận giờ. Có rượu chè bê tha gì đâu. Nhưng cây danh tỉnh nát lại chết tên tử đó. Lại nói chuyện hôm nay. Nhưng lúc vợ về quê ăn dỗ Thế là anh ta chớp thời cơ rủ ngay em Loan đi nhà nghỉ. Về cái khoản này. Thì cô ả quá sành sỏi rồi. Biết là chả có cái gì là miễn phí. Nên trước khi đi tỉnh đã lật ngay cả gần triệu bạc trong túi rồi. Định bụng sau khi no sôi chán chè Thì bồi dưỡng cho em loan mấy trăm. Này, nghĩ cái gì thế? Nhìn em không thích à? Hay lại nhớ đến con mẹ mướp ở nhà? Ôi, anh đã nghĩ em đẹp thế này mà lấy thằng Hùng thì hơi phí. Mà nó đi Tây những mấy năm em chịu thêm đách nào được nhỉ? Thì thẳng anh em mình đi đổi gió tí nhá. Cái con lợn xể nhà anh chán lắm. Làm sao mà bì với em được? Thế là anh ả lại cười dinh dích lên với nhau. Loan quả là người thành thục và có rất nhiều kỹ năng trong chuyện chăn gối. Cô đã dở hết tài nghệ ra, khiến cho tình cứ đứ đừ sướng tê cả người. Mặc dù là người có tiền, nhưng từ trước đến nay tình vẫn chưa hề bước qua ranh giới ngoài vợ, ngoài chồng với ai cả. Đây là lần đầu tiên anh ta đi với Loan, định bụng chỉ đi khoảng 1-2 giờ rồi về. Nhưng khi đã bập vào Loan rồi, thì tình quên bố cái gọi là thời gian. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Loan mà thôi, sẵn tiền đang rủng rỉnh trong túi. Hôm nay nhất định anh ta phải tự thưởng cho mình bằng một ngày sung sướng bên Loan mới được. Vậy là anh ả lại quần nhau nguyên một ngày, đến tầm gần 5 giờ chiều, thấy có vẻ cũng đủ đô, tình mới buông Loan ra trong vẻ tiếc nuối nói. Thôi mình về đi em, bên nhà em đi cả ngày thế này về có bị nói năng nặng nhẹ gì không? Lan nói giọng tự tin Em đi làm chứ có đi chơi đâu mà nói Vậy ra Loan chỉ gật đầu thay câu hỏi của tình Đoàn ả chia tay ra ông mẹo nói Quà của em đâu Nhớ phải thưởng cho em nhiều nhiều nha Tình hiểu ý Móc ngay cái bóp trong túi quần ra Anh định đưa cho Loan 300 Thì cô ả nhanh tay cướp lấy cái bóp Rồi rở ra đếm Đoàn ả lấy sạch số tiền trong bóp Chỉ để lại 200 ngàn cho tình Rồi nhẹn miệng cười Ngày này thoải mái trả tiền nhà nghỉ rồi Anh yêu ạ Úi không được đâu Trong đó có cả tiền bán hàng của anh đấy Em lấy hết thì con sư tử nó xé xác anh ra chấm muối đấy Nỡ mà Em tưởng thế nào sợ gì con cọp ấy Thiếu gì cách nói Mới có thế này mà đã tiếc rẻ với em Thì lần sau em ứ đi nữa đâu Nhìn người ta đáng đồng tiền bát gạo thế này Mà còn lan tăn Mặc dù tiếc lắm, nhưng tình đành phải trợt lưỡi. Cả hai đi xuống dưới trả tiền phòng, rồi mỗi người leo lên xe rồi đường ai nấy đi. Mặt anh ả lại phớt tình như chẳng hề quen biết. Tình trên đường về cứ lầm bẩm Mất mẹ nó 600 bạc. Bố nó con này cáo thật, nhưng mà công nhận nó ngon. Cứ nghĩ đến hai cái bánh đúc của nó mà mình vẫn còn thèm. Đúng là đĩ có kỹ nghệ. Còn Lan cũng đang mở cờ trong bụng vì đào được mối bở. À không ngờ tay tỉnh nát này lắm tiền thế. Chỉ mất có một ngày mà được những 600.000 ngàn. Bằng cả một tháng lương rồi còn gì. Kiểu này thì cô sẽ không thể bỏ qua địa chỉ này được. Giờ chắc phải tìm cách nói dối ông bà bô nhà chồng để có cớ hợp pháp mới được. Ở quê lúc đó đồ ăn không tiện như trên phố. Thậm chí còn có thể nói là chậm phát triển và lạc hậu lắm. Chính vì vậy nên cách ăn mặc rất mô đen một cách đầy lai căng của Loan, không hợp chút nào. Cô ta cứ như một con canh di động để khó chịu trước mắt mọi người. Đám đàn bà con gái thì nhìn cô ta một cách để cảnh giác và ác cảm. Trái lại đám đàn ông thì cứ hào háo, thậm chí nhỏ cả rãi mỗi lần thấy Loan lướt qua. Hôm nay kiếm được nhiều tiền thế này, Loan đang dự tính trong đầu xem nên mua cái gì để thưởng cho mình. Chắc chắn sẽ là một bộ cánh thật oách trên phố vào ngày mai Và gì nữa nhỉ Cô sẽ mua một con vịt quay để chiêu đãi cả nhà Đúng rồi Vậy thì phải quay lại chợ trung tâm đã Tối hôm đó nhà bà Hảo Ngoài mâm cơm bình thường mọi ngày Thì còn có hai đĩa thịt vịt quay to đùng Thằng Thắng nhìn thèm lắm Nó thấy lạ vì nghe mẹ nói Đây là quà mẹ nó chiêu đãi vì mới lấy lương Chẳng biết mẹ nó làm nghề gì Nhưng sáng nào nó thấy mẹ cũng dậy muộn. Khi nó đi học về mẹ vẫn chưa dậy cơ mà. Thắng để ý thấy hôm nay mẹ vui hẳn. Từ lúc về đến giờ mẹ cứ huyên thuyên đủ thứ. Nhưng chỉ có ông nói chuyện với mẹ. Còn bà nội thì không. Nó thấy bà buồn lắm. Thắng định hỏi bà nhưng lại thôi. Mẹ nó vui nhưng vẫn không thích nói chuyện với nó. Trong bữa ăn, loàn gắp cho bà hảo cái đùi vịt và một cái cho Thắng. Nhưng bà Hảo ngay lập tức gắp trả lại, bà chỉ ăn những thứ có trên mâm, tuyệt nhiên bà không hề động đũa đến một miếng vịt quay nào. Bỗng dưng Thắng lại nhớ ngay đến lời mấy đứa bạn, tự nhiên nó thấy ghét lây đĩa thịt vịt, bao nhiêu thèm thường từ nãy tàn biến hết. Thắng cũng đưa đũa lên gắp cái đùi vịt bỏ ra, mẹ nó không hiểu ý quắc mắt lên nói. Vịt quay ngon thế sao mày không ăn, hay quen ăn những thứ đạm bạc này rồi hả? thắng cứ cúi gầm không nói gì cả họng nó ớt nghẹn miếng cơm như tắc luôn trong cổ họng bà Hảo nói trời đánh còn tránh miếng ăn nó không thích thì chị đừng có ép nếu muốn nó ăn thì chị phải nói ngọt chứ mẹ nói như thế thì con nào dám ăn mẹ lại xúi nó như vậy phải không con mua về là mời cả nhà chứ có phải mua về ăn một mình đâu mày mẹ mặt nặng mày nhẹ với con còn thằng kia để xem mày có như thế được mãi không thôi không ai ăn thì bố con mình ăn ạ Nói rồi cô ả lại gấp ngay cái đuổi vịt bát và bát ông thêm vào một cái cho mình. Bà Hảo và Thắng hôm ấy ăn nhảy nhất. Hai người cũng đứng lên đầu tiên. Bà bỏ lên nhà, Thắng cũng lên theo. Bà Hảo ngồi xuống bộ bàn ghế uống nước. Tay bà kéo thằng cháu vào lòng rồi ôm lấy nó. Thắng cảm nhận được một sự nóng ấm ở lưng áo. Nó biết bà nội đang khóc. Bà bảo Thắng. Khổ thân cháu tôi. Bà thương cháu lắm. Chẳng biết thằng bố mày bao giờ mới về Cố gắng mà học hành cho giỏi cháu ạ Dưới kia Loan và ông thêm cũng đã ăn xong Tiếng bát đũa khua vào nhau lảng xoảng Loan mang bát đĩa ra sân giếng rửa bát Con chó vàng vẫy đuôi mừng rỡ đi theo Chắc nó đoán kiểu gì cũng được chấm mút Nên cứ quấn lấy cô chủ Loan cố tình nói thật to cho bà Hảo nghe tiếng Mích à Hôm nay tao mua việt quay về đãi cả nhà Nhưng có hai người không ăn, vậy thì cho mày ăn luôn. Cố mà ăn hết nhé, ngon lắm đấy. Nói xong, cô hất tất cả đĩa xương thịt còn lại xuống sân cho nó ăn. Bà Hảo bực lắm vì biết cô con dâu hỗn láo đang chửi xéo mình, nhưng để cho êm cửa êm nhà nên bà cũng không thèm chấp. Lòng ngổn ngang trăm mối, bà lại nhớ thương thằng con trai không biết giờ đang ở nơi đâu. Tại sao Hùng không hề có tin tức gì suốt nửa năm ròng Kể từ khi sang bên đó, Anh chỉ gọi điện và gửi tiền về được đúng năm tháng đầu. Dù là gần một năm mà anh cứ bặt tâm như bóng chim tam cá, thì người làm mẹ như bà làm sao mà không sốt ruột cho được. Chiều hôm sau, lúc bà Hảo đang lúi húi nấu cơm, thì Thủy con gái bà đạp xe vào. Vừa đến sân, cô đã gọi rõ to. Mẹ ơi, mẹ có nhà không? Mẹ đây, có việc gì mà hớt ha hớt hài ra thế con? Thủy chạy vào bếp. Ngó nghiêng một hồi rồi hỏi mẹ Bà Lan đâu rồi hả mẹ Còn bố con đâu Ôi dào bố mày thì chắc đi đón thằng Thắng Còn con Lan mày nhắc đến làm Mẹ điên hết cả người Bị gãi đúng chỗ ngứa Nên thủy huyệt kẹt luôn Trời ơi con sang đây cũng vì chuyện đó nè Cái bà Loan lăng nhăng lắm mẹ ơi Chẳng biết ở nhà bố mẹ quản ra sao Chứ bà ấy như con ngựa cái ấy. Đi hết thằng này tới thằng nọ Giờ không biết đã cắm trong hùng nhà mình Bao nhiêu cái sừng rồi Khổ thân cho ông anh con có mắt như mù, đi lấy vợ về làm đĩ. Bé bé cái muộn thôi con, hàng xóm người ta nghe thấy lại cười cho. Mẹ cũng đã nói nó mấy lần về tôi ăn mặc hở hang, rồi không chịu chăm lo cho con cái, mà nó có nghe đâu con. Trời ơi, mẹ nói nhẹ nhàng như vậy không ăn thua đâu. Cái ngữ này mà không sắn thì à đưa trai về nhà ngủ lúc nào không biết đấy mẹ. Đi đến đâu cũng thấy người ta nhỏ to về chị ta mà con bực hết cả người đây này. Cứ như họ cố tình nói cho mình nghe. Hai mẹ con đang nói chuyện, thì ông thêm đèo Thắng đi học về. Thắng khoanh tay chào bà và cô, rồi để cặp vào trong nhà. Như thường lệ là chỉ đợi cô cậu về là cả nhà lại ăn cơm. Nhưng hôm nay Thủy đang nói chuyện thế này sợ không tiện, nên bà Hảo bảo cháu. Lấy cái bánh giò bà để phần trong chạn ăn, rồi đi chơi. Lát nữa về ăn cơm con nhé. Thắng vẫn là trẻ con nên cũng ham chơi như những đứa trẻ cùng trang lứa. Cụ cậu vớ ngay lấy chiếc bánh bà mua cho, rồi chạy tót đi chơi. Ông thêm thấy con gái sang tầm này thì cũng đoán là có chuyện, liền nói một câu để lấy cớ đuổi khéo thủy. Đàn bà gặp nhau chẳng có chuyện gì khác qua những câu chuyện làm quà chỉ tổ xác nhà. Mày hôm nay sang đây cũng như vậy phải không? Bố chưa biết gì đã vội quy chụp. Bố không ra ngoài mà xem người ta nói về cô con dâu vàng bạc của bố như thế nào kia kìa còn nghe mà muối cả mặt rác hết cả tai ấy người ta nói tay nọ thì sang tay kia miễn mình đừng nghe là được mày lạ gì cái làng này mà chả cứ ở đây đâu chỗ nào cũng thế cả cứ tụ năm tụ ba vào là hết chuyện nhà ra chuyện người toàn nói xấu nhau chẳng ra cái thể thống gì tao lạ gì mấy con mụ vô công rồi nghề hay đặt điều thêm mắm dặm muối ấy Bà Hảo biết ông thêm hay bên con dâu liền đế vào Ông không ra ngoài không biết đấy Quả là có chuyện ấy thật Người ta nói con loan không đứng đắn Đi lại với hết người này đến người kia Để bòn tiền Mình mà không lên tiếng thì hỏng Đàn bà có chồng rồi thì phải đàng hoàng giữ lấy cái tiết hạnh đằng này Tôi không bên ai cả Nhưng nói thì phải có chứng cứ Bà nghe mấy người đó nói Mà chưa biết đúng sai ra sao Mình mới chỉ nghe một chiều Mà về nó con Loan, ngộ nhỡ không phải lại thành ra nhiều chuyện. khéo lúc lôi nhau ra, chả đứa nào nó nhận đâu, rồi bà xem. Cái này phải thận trọng, không thể sồn sồn lên như bà với con Thủy được đâu. Thủy nghe bố nói vậy thì tức lắm. Ngày trước anh Hùng tuyên bố lấy Loan, cô cũng không đồng ý. Vì thấy Loan không được đoan trang, nhưng cô là em, chỉ có thể góp ý chứ không quyết định được. Giờ mới biết điều mình lo lắng trước đây hoàn toàn có cơ sở. Cô chị giấu suốt ngày quần lão lượt đi hoang thế này, không mang tiếng mới là lạ. Cô bực sọc vì bố cứ gạt đi. Thủy quay sang nói với mẹ một câu rồi mới về. Mẹ không nói được bà ấy, thì cũng phải tìm cách nói cho bà cải bái biết mà dạy con. Cứ im như thóc ngậm thế này, họ lại bảo cho là mình ngu đấy. Thôi, con về đây. Cả ông bà và Thủy đều không biết là những câu chuyện ba người đang trao đổi vừa rồi đã lọt không sót một từ nào khỏi tay đứa cháu trai bé nhỏ. Mới đầu Thắng định ra ngoài chơi, nhưng tầm 11 giờ trưa thì làm gì có ai chơi ngoài đường bây giờ. Đứa nào cũng chuẩn bị ăn cơm lên đường vắng hoe. Thắng đành phải tiêu nghỉu đi về, nhưng đến sân thấy trong bếp ông bà và bác đang nói gì gai gắt lắm, nên cậu không vào ngay mà đứng ở ngoài ngay ngóng. Vốn là một cậu bé thông minh, nên chỉ loáng một cái là Thắng hiểu mọi người đang nói về mẹ càng nghe cậu càng cảm thấy khó chịu Không phải vì bản thân bực bội Mà vì những lời nói ấy Lại khiến cậu nhớ đến lần đánh nhau Với thằng Chiến dạo trước Thì ra mẹ cậu đúng như những gì người ta nói Bỗng dưng cậu cảm thấy xấu hổ Thắng trách mẹ vô cùng Cậu cảm thấy bị tổn thương Và lo cho bố Trong đầu óc và suy nghĩ của một đứa trẻ lên 10 Thắng chỉ nghĩ đơn giản là Nếu bố không về sớm Thì có thể bố sẽ mất mẹ Càng lớn nó càng thấy mẹ không giống như mẹ của người ta Mẹ nó cứ khác biệt Lạc loài giữa một rừng người đông đúc Nước mắt cậu trực trào ra Nhưng cậu lại cố ngăn lại Vì nghĩ đến câu nói của bố Con trai phải dũng cảm Dù cho ở bất cứ hoàn cảnh nào Cũng không được khóc Đúng cậu sẽ không khóc Không được phép gục ngã Cậu sẽ là một chiến binh dũng cảm Vậy là thắng không vào nhà Cậu đứng nét mình vào một chỗ Đợi đến khi cô Thủy đạp xe về khuất cậu mới đi ra. Từ lúc đó cậu cứ lầm lì không nói. Cũng chẳng cười. Tâm hồn cậu đã bị tổn thương. Mấy ngày nay nhà bà Hảo cứ như đưa đán. Chẳng ai nói với ai câu nào. Hình như bà bắt đầu nhận ra một điều là Loan một mình một phe. ngang nhìn thách thức bà. Ông thêm thì lửng lơ con cá vàng. Chẳng tỏ rõ thái độ của mình. Chỉ có thắng là đứa cháu luôn ở bên bà nhiều nhất. Nó tuy ít tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện Cứ đêm đêm nó lại thủ thỉ động viên bà Như một người bạn nhỏ Bà ơi bà đừng buồn nhé Còn chỉ mong bố về thôi Bố mà ở nhà thì sẽ không có gì xảy ra cả Đêm ấy bà Hảo đã không hết nước mắt Càng nghĩ bà lại càng thương thằng con trai của mình Bà biết nếu ngày nào Hùng còn chưa về Thì con dâu bà sẽ cầm nổi loạn Một người đàn bà không chăm lo cho gia đình Chỉ nhông nhong như con ngựa cái suốt ngày thì chỉ là người đàn bà hư hỏng. Tại sao nhà bà lại vô phúc như vậy chứ? Nhất định ngày mai bà sẽ phải gặp bà thông xa mới được. May ra bà ấy có thể khuyên ngăn được con gái. Nhưng sự việc không như bà mong muốn. Hôm ấy khi cơm nước xong xuôi, đợi cho ông thêm và thằng cháu ngủ trưa đâu đấy. Bà mới đi ra cửa hàng của bà cải. Không biết hai bà nói chuyện với nhau những gì. Nhưng khi về bà Hảo buồn lắm, bà nghĩ đến bà Cải là mẹ đẻ còn chả nói được con, thì đúng là hết cách rồi. Tối hôm đó, nhà bà đã xảy ra một cuộc khẩu chiến giữa mẹ chồng và nàng dâu. Cũng may bà là người có thần kinh tốt, chứ không chắc bà cũng lên cơn nhồi máu mà chết luôn rồi. Chả là chiều hôm đó, sau khi đi hú hí chán chê với tình nhân về, loan ghé qua cửa hàng của mẹ xong mới về. Đang bực mình vì mới bị bà Hảo trách khéo về con gái. Giờ lại thấy cô ả ông a ông ẻo ăn mặc trống trước hụt sau đi vào. Bà Cải sẵn đang bực trong người liền sẵn giọng: Chị vào đây tôi nói chuyện. Loan liền xà ngay vào vì tưởng mẹ vẫn như mọi khi. Vừa vòng tay ôm ngang người mẹ lấy lòng. Thì bà Cải hất tay loan ra rồi chất vấn. Chị đi đâu mà ngày nào cũng như con ngựa vía thế hả? Chị có biết mấy ngày qua tôi đã nghe rác hết cả tai những lời đàm tiếu về chị không? Mẹ lại nghe lung tung rồi. Dư luận phức tạp lắm mẹ quan tâm làm gì. Cứ để ý đến dư luận thì nó nhấn chìm mình lúc nào không hay. Tôi nói cho chị biết. Nếu chị còn coi tôi là mẹ, thì từ giờ trở đi chị ở nhà chăm lo cho con cái và quán xuyến công việc nhà. Cho đàng hoàng. Đừng đi linh tinh lang tàng nữa, mang tiếng lắm. Tôi cũng đến mối mặt ông bà thông gia bên ấy mất thôi. Loan biết nếu còn ở lại thì chỉ ngồi nghe mẹ chửi mà thôi nên đành kiếm cớ chuồn cho lẹ bà cải vẫn chưa nói xong đã thấy con gái nhấp nha nhấp nhổ muốn về thì hỏi thẳng luôn tao hỏi thật thế có đúng là mày đi với thằng Toàn và thằng Tỉnh Nát không rồi con thằng Bảo với cả thằng Học nữa có không mẹ đẻ con ra đều dạy con điều hay lẽ phải ở đời chứ có dạy con đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác đâu con làm gì thì làm cũng phải nghĩ cho mẹ Và làm cái gương cho con nó soi vào chứ Mẹ nghe ai nói lung tung về con như vậy Mẹ nói cho con biết đi Đứa nào mà đặt điều gắp lửa bỏ tay người Con sẽ đến tận nhà đào mả bố chúng nó lên Chúng nó có ở trong đũng quần con đâu Mà nói như thánh phán thế hả Mày im đi cho tao nhờ Không phải nghiễm nhiên người ta nói thế đâu Nếu không có lửa thì làm sao có khói hả Mày hãy soi lại bản thân mình xem Chưa gì đã khủng lên Tao thách mày dám đến nhà người ta mà chửi càn đấy khéo họ lại ghẻ cho gãy răng Chứ ở đấy mà nói Mẹ chỉ cần nói cho con biết xem Cái đứa thối mồm nào Đã đặt điều cho con vậy thôi Nó mà không nói có sách mách có trứng Thì con đào cả ổ nhà nó lên Chứ sợ gì Các cụ nó cấm có sai Thùng rỗng thì kêu to Mà gái đĩ thì lại hay giả mồm Bà cải nghe con gái cứ tay đôi tay ngang Cãi lại mình như chém trả như vậy Thì điên lắm Bà chỉ thẳng vào mặt loan mà nói Cút ngay, đến giờ mà mày vẫn còn nỏ miệng à? Mày định đeo mò chát chấu vào mặt tao đến thế nào nữa? Có mỗi mống con gái mà mất dạy thế này hở rồi. Ôi ông Tâm ơi là ông Tâm, ông sống khôn chết thiêng về đây mà xem này. Tôi không dạy được con rồi ông ơi. Loan bực mình lắm, định vào tám chuyện với mẹ một lúc để về khỏi phải nấu cơm. Ai dè bị bà cải trừ cho một trận như tắt nước vào mặt, làm cô điên hết cả người. Cũng may tầm này vắng khách chứ không thì biết chui vào đâu. Lạ thế đấy. Dù cho cô có chẳng thanh cao tốt đẹp gì. Nhưng cái sĩ diện thì vẫn không thể bỏ được. Loan quay ra trách giận mẹ. Biết thế này con không vào đây làm gì. Cứ tưởng mẹ thương con và tin con. Chứ không ngờ mẹ lại tin người ngoài hơn. Từ giờ mẹ đừng nói với con những chuyện như này nữa nhé. Mà con cũng chẳng nghe đâu. Toàn chuyện tào lao. Đến nước này thì bà cải không còn chịu đựng được nữa. Bà giơ tay và cho Loan hai cái tát như trời sáng. Cút ra khỏi nhà tôi. Từ nay chị đừng bao giờ bước chân ra đây nữa nhé. Cá không ăn muối, cá ươn. Con gái còn lứa mất dậy. Tôi không chấp nhận một đứa con gái hư hỏng. Nếu chị còn không thay đổi để tôi còn nghe thêm một lời nào về chị nữa thì tôi sẽ từ mặt chị ngay lập tức. Giờ thì Cút đi cho tôi bán hàng. Đi ngay. Loan bị mẹ tát cho hai cái rõ đau lại còn ăn chửi sấp mặt. Cô nàng tức khí bù lu bù loa. Mẹ không hề thương con, không tin con lại đi tin người ngoài. Còn ghét mẹ lắm, từ giờ con sẽ không ra đây nữa. Mẹ khỏi phải lo nhìn thấy mặt con. Bà cải thậm chí không thèm nhìn. Tay bà cầm cái chổi lông gà khu qua khu lại. Rồi nói một câu khiến Loan cảm thấy như mẹ đang đi guốc trong bụng mình. Mày có biết liêm sỉ là gì không? Người có sĩ diện thì đừng ngửa tay xin tiền người khác. Cũng đừng sống đời tầm gửi. Đàn bà nhục nhất là loại bán trâu nuôi miệng Kiếm tiền bằng vốn tự có Thì loại đó chỉ là loại cặn bã Cho người đời phỉ nhổ mà thôi Tao xấu hổ vì là mẹ của một đứa như mày Nhục nhã quá giời ơi Đến nước này thì Lan không thể nấn ná thêm được nữa Cô ta gạo lên Rồi mẹ sẽ phải hối hận Về những lời nói của mình hôm nay Còn không bao giờ quên đâu Nói xong cô ta sậm chân bảnh bảnh Rồi ngồi lên xe phóng vút đi bà cải cắm cảnh lắc đầu ngắn ngầm cho đứa con hỗn xược này người ta thường nói có 10 thì tốt mà có 1 lại xấu cái đó nó đúng y với trường hợp của bà đang bực dọc vì đứa con gái mất nét thì tạo thằng con trai đi đâu về dựng xe máy đánh kịch một cái rồi mồm vừa nhóp nhép vừa nhai kẹo vừa gọi mẹ thôi đóng cửa đi mẹ ơi tối nay con có mấy thằng bạn mẹ cho con xin cát bia nhé tiền sư bố nhà anh Thằng phá của chả được cái nước non gì, hết con chị lại đến thằng em ám quẻ, giết thế này chắc tôi thần kinh chết. Ôi, mẹ nói thế nào chứ, không có con thì mẹ buồn cả đời đấy, còn cái bà loan mẹ kệ bái đi, có thân thì lo ai hơi đâu mà giữ. Mà cái bà ấy cứ như con ngựa vía ý nhỉ, đi suốt ngày vậy chả trách bản chân thiên hạ ngứa mắt họ mới chửi cho, dại. Mày nói cái gì, mày cũng nghe gì về nó phải không tạo? Thế hóa ra chỉ mỗi mẹ là mù thôi sao? Nói cho mẹ xem Người ta nói về con chị mày thế nào Khổ quá đi mất Úi giời Nói chuyện về bà ấy thì nó cả ngày cũng không hết mẹ ạ. Mà thôi kệ đi Bãi tao đùng ra rồi bé bỏng gì nữa cho cam mà phải lo Xấu đẹp gì thì nhà chồng bái hưởng Hơi đâu mà lo cho mẹ thả mẹ Nói rồi chẳng đợi mẹ đồng ý Tạo ôm ngay két bia Rồi để lên xe máy định phóng đi Thì bà cải lôi ngay lại nói Tôi không tiếc gì anh Nhưng mới ba cái tuổi danh Mà không lo làm ăn cứ bia bọt rượu trà thế này Rồi lại nát nhà Tôi là tôi chém đấy Bảo rồi con đứa con gái nào ngoan ngoãn chịu khó một tí Rồi dắt về đây cho tôi Mà anh cứ chàng màng chẳng màng Rồi bà bố cứ yên tâm Khắc có mà là gái xị nhá Chứ không như bà chị sách bươm của con đâu Mà con nói thật với mẹ Bà ấy là chị con Thì con mới để yên Chứ vợ con mà như vậy Con chạp chân lâu rồi Nhà bà Hảo kia họ hiền đấy, mà mẹ cũng bảo bà Loan biết điều tí đi. Bảnh mắt ra là đi đến tận chiều tối mới về, họ không dắt lá chuối đuổi đi là may đấy. Thôi, con về trước đây. Đấy là chuyện của bà Cải. Còn bây giờ đến chuyện của Loan, đang bực mình vì mẹ đẻ tế trong một bài thiếu nước hộp máu mà chết, thì về đến cổng đã thấy ông thêm đứng chờ ở bên ngoài. Vẫn đang tức mẹ nên Loan định phóng thẳng vào nhà cũng chẳng buồn chào ông. Nhưng ông thêm đã nắm lấy cái yên sau xe kéo lại bảo Loan. Tí nữa về nhà bái có nói gì cũng phải im nhé. Đừng có nói câu nào rồi lại cãi nhau. Bà nói chán khóc phải im thôi. Lại gì nữa đây? Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Loan không nói không rằng về lời cảnh tỉnh của ông bố chồng mà cứ thế phóng xe về nhà. Bà Hảo đang quét sân, thấy cô con dâu giờ này mới dẫn xác về. Bà ngán ngầm lắc đầu mặc cho Loan cất tiếng chào rõ to Thằng Thắng đang rót nước vào phích cho bà Nhìn thấy mẹ nó bất giác ngừng lên Chẳng may bị mấy giọt nước sôi bắn vào chân bỏng rát Nhưng nó không kêu Loan dựng xe rồi đi vào nhà Lát sau cô gọi Thắng Thắng ơi, vào đây mẹ bảo Sao bỗng dừng hôm nay Loan lại ngọt ngào với con thế Lâu lắm rồi Thắng có nghe mẹ nói như vậy đâu Xón rén đi vào Thắng hỏi mẹ Mẹ gọi gì con ạ? Loan đưa ra 500.000 ngàn đưa cho Thắng rồi bảo Đây là tháng lương đầu tiên của mẹ Con cầm lấy lát đưa cho bà Bảo bà mua thức ăn nhé Mẹ đi tắm cái Thắng tần ngần Thực ra nó biết thừa mẹ nó đang nói dối Đưa lại số tiền cho mẹ Thắng nói Mẹ đưa cho bà đi ạ Con nghĩ mẹ đưa sẽ tốt hơn Rồi nó đi một mạch ra ngoài sân Loan nhìn theo vẫn chẳng hiểu chuyện gì Sao hôm nay Toàn gặp chuyện gì đâu không? Thôi được rồi, tí nữa ăn cơm xong, cô sẽ đưa tiền cho bà mẹ chồng, để xem bà ấy nói gì. Cô tin rằng nhìn thấy tiền thì mọi giận hờn trong lòng bà sẽ tan biến, chả ai ngu mà chê tiền cả. Cứ đưa cho bà ấy coi như mình đóng thuế ăn, vậy là khỏi làng nhằng, đỡ điếc tai lắm chuyện. Cũng là để qua bà Hảo, cô muốn tập vào mõm những kẻ nhiều chuyện ở cái làng này. Bữa cơm hôm đó thật nặng nề, không khí căng như dây đàn. Chưa bao giờ bà Hảo như thế này cả. Loan thấy bức bách vô cùng. Thà bà cứ mắng chửi hay nói gì cũng được còn dễ đối phó. Chứ cứ im ỉm giết boy thế này thì ai mà chịu được. Cố lùa hết bát cơm rồi đứng dậy. Loan thấy bà Hảo đi lên nhà trên thì chạy vội vào buồng cầm lên 500 hồi nãy. Nghĩ thế nào cô lại mở bóp rút thêm 100. Rồi cầm đưa cho bà Hảo miệng giả lạ Hôm nay con lãnh tháng lương đầu tiên Con đưa mẹ để mẹ mua thức ăn ạ Bà Hảo không cầm mà nói dứt khoát Chị giữ lấy mà tiêu Tiền chị làm được chị cứ dùng Nhà này vẫn đủ tiền trang trải Chị không phải lo Dạ nhưng mà bây giờ con làm ra tiền rồi Mỗi tháng con sẽ đưa cho mẹ 600 để thêm vào ạ Nhà con dạo này mất hút có gửi được đồng nào về đâu Con phải đi làm để thêm được đồng nào hay đồng ấy Sau này còn lo trả nợ nữa. Bà Hảo quay đi không nói câu nào. Ông thêm tiêu lên thấy vợ như vậy thì nói chữa ngượng. Còn nó biết nghĩ như vậy thì tốt quá. Bố nghĩ con cũng nên để lại một ít mà tiêu. Còn phòng xe cộ nữa. Không nhất thiết phải đưa hết cho mẹ đâu. Dạ, mọi lần mẹ con vẫn cho tiền tiêu vặt nên cái đó không lo ạ. Mẹ cầm lấy tiền đi mẹ. Tôi đã nói rồi. Chị cứ giữ lấy mà tiêu. Tôi không cần những đồng tiền đó. Nghe mà điên cả tiết, từ nãy Loan đã nhún nhường, nhịn bà như nhịn cơm sống rồi. Này bà được thể, lại làm quá lên thế này, thì cô cũng chả ý tứ gì nữa mà sổ luôn. Còn nhịn từ nãy đến giờ, mà mẹ vẫn mặt nặng mày nhẹ như thế, chả hiểu như thế nào nữa. Có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng ra đi, cứ mặt sầm mày xì như thế này khó chịu lắm. Chị giỏi thật đấy, tôi đã nói gì đâu mà chị bồm ngang miệng dọc như thế hả? Đã vậy thì tôi nói luôn Chị xem lại bản thân chị xem Từ khi con trai tôi đi nước ngoài đến nay Chị đã làm tròn bổn phận của mình chưa? Chị có biết hàng xóm người ta Nói về chị như thế nào không? Con chẳng cần biết họ nói gì Vì con sống không phải vì dư luận Tiện đây con cũng nhắc cho mẹ nhớ luôn Nếu mẹ vẫn coi con là con dâu Thì mẹ phải tin con Còn nếu mẹ tin người ngoài hơn Thì con không có gì để nói Tùy mẹ Tôi thất vọng về chị quá Chị đúng là con ngựa bất khan Chị cứ làm việc theo ý muốn của mình Nhưng đấy là khi chị còn độc thân Không còn quan tâm đến ai Nhưng giờ chị Đang là con dâu chúng tôi Là vợ của thằng Hùng Thì chị cần phải đi đứng sinh hoạt đúng khuôn phép Có lễ giáo gia đình Chứ không thể như hạng gái bao gái gọi ngoài kia Chị nên nhớ chị còn có con trai nữa đấy Chị sẽ là tấm gương Cho nó soi vào chị Loan ạ Còn biết mình cần phải làm gì Nên mẹ không cần phải dạy. Con cũng không làm gì sai để ảnh hưởng đến gia phong. Nhà mẹ nên mẹ cứ yên tâm. Chị, chị quá lắm rồi đấy. Thôi, mỗi người nhịn nhau một tí kẻo con cháu nó cười cho đấy. Có gì đóng cửa vào nhau, đều là con cái trong nhà bà cũng bớt nóng lại đi. Hơi đâu mà nghe miệng thiên hạ, chả có ai tốt đâu. Toàn bọn ruồi châu thấy đầu bầu đấy. Lũ rỗi hơi nhiều chuyện chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo ấy mà. Lại được ông nữa. Cứ nói như ông thì lộn ẩu hết. Ông cứ ra ngoài mà xem thiên hạ họ chửi cho mà nghe. Tôi thì tôi không chịu được. Giác tai lắm. Thắng đứng ở ngoài hiên nghe được tất cả. Nó buồn lắm. Nó không ngờ mẹ nó lại như vậy. Tại mẹ cả. Thắng biết bà buồn mẹ về chuyện gì rồi. Thảo nào nhiều hôm nó đi học về có người nhìn thấy nó còn chỉ trỏ. Chứng tỏ lúc đó họ đang bàn tán về mẹ của nó tại sao mẹ không bình thường như người khác sao không ai thích chơi với mẹ bởi vì mẹ khác với tất cả mọi người mẹ không giống với số đông mà những người như vậy cô giáo bảo là gì nhỉ à lập dị đúng rồi mẹ nó là một người lập dị tự nhiên nó không muốn làm con của mẹ nữa nó lại ước ao cho thời gian quay trở lại khi nó mới lên ba lúc đó nhà nó hạnh phúc lắm ba mẹ yêu thương nhau Nó chỉ mong được như vậy Nó ngước lên nhìn trời sao Rồi lầm bẩm trong miệng Ông trời ơi Ông hãy đem bố về cho cháu đi Nếu bố không về Cháu sợ mẹ sẽ không còn là mẹ nữa Bố ơi Nếu bố có nghe thấy con cầu nguyện Thì bố mau về đi Con nhớ bố lắm Một thằng bé con 10 tuổi đầu thật tội nghiệp Nó đã thiếu đi Một người chăm sóc là bố Chỉ còn mẹ Nhưng mẹ cũng chẳng ra mẹ thì nó biết trong cậy vào ai. Thắng là một đứa trẻ tự lập và hiểu chuyện. Giá mà Loan hiểu được như vậy, mà quan tâm con kịp thời, thì Thắng sẽ rất thành đạt trong tương lai. song tiếc rằng chính Loan lại là người đạp đổ tương lai của con mình. Cuối cùng sự việc động trời của Loan và ông Thêm lại vỡ lở một cách để hy hi hữu Đúng như câu nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Việc dù kín đến đâu cũng có lúc hở. Giấy cũng chẳng tài nào gói được lửa Bà Hảo có thể tin chồng mà không để ý Hoặc cũng có thể họ toàn hoạt động về đêm Vào những lúc bà ngủ say Ban ngày thì toàn khi bà đã đi chợ Nên sự việc khó bị phát giác Xong có một người mà cả ông Thêm và Loan không bao giờ để ý Thì lại bị phát giác bởi chính người này Đêm hôm ấy trời mưa to lắm Có lẽ cơn mưa mùa hạ khiến cho thời tiết mát mẻ nên ai cũng ngủ rõ say Bà Hảo cũng vậy. Sau khi kể cho thằng cháu nghe chuyện cổ tích xong một lúc, thì bà cũng dịu cả mắt lại. Thắng nằm bên cạnh cũng ngủ say từ hồi nào rồi. Bây giờ đã thành thói quen. Đêm nào trước khi ngủ cậu cũng được lạc vào khu vườn cổ tích của bà. Mà bà cứ như một kho tàng cổ tích vậy. Những câu chuyện qua giọng của bà lúc trầm lúc bổng nghe hay ơi là hay có lẽ buổi tối thắng tràn nhiều nước canh quá cũng nên đang ngủ say thì cậu càng buồn tiểu, đành phải lồm cồm bò dậy đi đái. cậu không sợ ma thành ra cứ tự đi thôi không cần gọi bà. muốn đi ra góc vườn thì phải đi qua gian nhà ngang nơi mẹ ngủ. chợt thắng thấy lạ vì cứ thấy tiếng nói rúc rích phát ra từ phòng mẹ. lý trí mách bảo cho cậu nhắc biết có gì lạ ở bên trong. cậu gión rén đi lại gần và áp tay vào vách ngay ngóng đột nhiên tiếng nói im bặt. thắng nghĩ mình ngay nhầm nên đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn đã đến khi đi xong vào cậu lại nghe thấy tiếng gì rầm phát ra từ phòng của mẹ công nhận đằng ấy khỏe thật từ nãy mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xi si nhê gì, anh bái phục luôn đấy anh cũng chẳng kém đâu thế này mới biết cha con anh được một mười một chín cả hùng khéo về độ lì còn thua anh ấy à Thế em đã đặt vòng chưa đấy? Không khóa lại là toi đấy. Rồi lại ảnh bụng ra thì chẳng biết của thằng nào. Điên vừa thôi, chẳng bao giờ có chữa được đâu. Em khóa từ ngày Hùng vẫn ở nhà. Cứ yên tâm thoải mái đi. Trời, Thắng đang nghe thấy cái gì thế này? Rõ ràng đó là tiếng của mẹ nó mà. Và người đàn ông kia chẳng phải là ông nội sao? Nó há hốc mồm thẳng thốt nhưng không dám thở. Tại sao ông lại chui vào ngủ với mẹ nó vậy? Có lý nào mẹ đã phản bội bố. Có chết nó cũng không thể tưởng tượng được. Mẹ và ông nội lại đang làm cái chuyện người lớn ở trong phòng của mẹ. Khốn nạn thật. Thắng sật đến cực điểm. Nó chỉ muốn đập cửa xông vào bắn cho hai kẻ kia một trận. Tiếc là nó còn quá bé để hiểu được chuyện người lớn. Nhưng nó biết đó là việc làm. Đáng lên án. Mẹ nó đúng là một con ốc nhồi. Đúng như lời bạn nói. Còn ông nội nó Tại sao biết mẹ nó là con dâu, là vợ của bố nó mà, ông vẫn làm như vậy? Thắng lại gión rén đi lên nhà trên, để chắc chắn nó tiến lại giường ông nội, ngó cổ vào. Tay cô sang hai bên, nhưng chẳng thấy ông đâu cả. Chiếc giường chấm không, nó lại đi về chỗ bà. Một sự đấu tranh dữ dội nửa muốn gọi bà dậy, nửa lại không. Cuối cùng nó chọn cách im lặng, nó sợ đang đêm, bà sẽ làm um lên. Nó sợ những giọt nước mắt đau khổ của bà. Và để bảo vệ tất cả, nó đành lặng im. Xong không phải là đồng lõa với cái xấu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu học trò lớp 4. Nhất định nó phải giành bằng được. Nhất định là như vậy. Từ lúc đó Thắng không tài nào ngủ được. Nó lại để ý xem bao giờ thì ông ra khỏi phòng mẹ nó. Một đứa trẻ con như Thắng đúng ra phải được sống với đúng tuổi thơ của mình. Đằng này cậu lại phải gồng mình lên phải chứng kiến những thứ đúng ra không nên xảy ra với cậu. Mãi suy nghĩ miên man, mà phải một lúc lâu lắm. Khi tiếng chó bắt đầu sủa nhặn lên ở mấy nhà hàng xóm, thì Thắng mới thấy ông đi lên. Trong bóng tối lờ mờ, nó chỉ thấy ông chỉ mặc mỗi cái quần cọc. Nó bắt đầu mất niềm tin vào người lớn, nó ghét ông, ghét mẹ. Trong ngôi nhà này, nó chỉ còn là... Còn bà là người thân duy nhất mà thôi. Từ hôm nay trở đi, Nó không coi ông là người thân nữa, mà chỉ là người sống chung nhà. Nó thấy bà nó thật đáng thương. Bà đã bị hai người kia lừa dối. Nó có nên nói cho bà biết sự việc đêm nay không? Bà Hảo nhận thấy mấy hôm nay, Thắng khác lắm. Cụ cậu cứ lầm lì ít nói hẳn đi. Nhiều hôm nó còn không muốn đi học. Bà buồn lắm. Bà hỏi vì sao đang học giỏi, lại không thích học nữa. Thì Thắng đáp cụt nguồn. Con không thích học nữa, bà ạ. Học giỏi cũng chẳng làm gì cả. Không ai thích con học giỏi cả. Cứ học bình thường như các bạn vẫn lên lớp là được mà bà. Bà Hảo rút ngay cái roi mây vẫn thưởng gác trên bếp dư dữ vào mặt Thắng nói. Ai dạy con như vậy hả Thắng? Con có biết con nói câu ấy làm bà thất vọng như thế nào không? Con phải học, cố gắng học thật giỏi để làm dạng danh gia đình. Bà chỉ biết trông cậy vào con thôi. Bố mày không biết sống chết thế nào. Nếu mày cũng hư hỏng, Thì bà chết mất Nói rồi bà quăng cây roi ra sân Rồi ôm trầm lấy Thắng mà khóc Thắng ôm lấy vai bà giọng hối hận Con xin lỗi bà Con sẽ học thật giỏi cho bà vui Bà đừng buồn nữa nhé Bà nín đi Ừ, con phải hứa là không được bỏ học Cố học giỏi để sau này đi nước ngoài Tìm bố về cho bà Chủ nhật Thắng được nghỉ học Cụ cậu dậy sớm lắm Thấy bà dậy đi chợ, cậu cũng dậy theo. Bà bảo cứ ngủ tiếp đi. Nhưng Thắng không nghe. Cậu ra sân tập thể dục. Bà thấy vậy thì nhìn Thắng âu yếm. Trong đôi mắt bà ánh lên niềm tự hào khó tả. Bà bảo. Mày càng lớn càng giống thằng bố mày con ạ. Bà chỉ còn hy vọng vào mỗi mày thôi đấy, sư bố mày. Mỗi lần muốn mắng yêu Thắng bà đều nói như vậy. Đợi cho bà đi chợ xong. Thắng đánh răng sửa mặt rồi lấy chổi quét sân Trong nhà ông vẫn đang ngủ Mẹ cũng chưa dậy Phải tầm hơn 7 giờ Thắng mới thấy mẹ uể oải Bước ra khỏi phòng Nhìn thấy Thắng mẹ không nói gì cả Thắng bất chợt ngoái lại phía sau Khi thấy ông đang nhìn lam lam về phía mẹ Với một ánh mắt khác lạ Hàng ngày Thắng đi học sớm Nên hay ăn sáng sớm Hôm nay cu cậu ở nhà Nên ăn muộn hơn Loan đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng chỉ làm có hài suất. Đó là hai bát mì tôm trứng cho mình và ông thêm. Còn Thắng có vẻ như cô tưởng cu cầu ăn rồi, nên không để ý mà chỉ gọi ông vào ăn sáng. Thắng tuổi thân lắm, mẹ chẳng nghĩ gì đến nó cả. Đành rằng nó hay ăn sớm, nhưng ít ra, mẹ ăn sáng mà thấy nó ở đấy, thì cũng phải bảo một câu, đằng này. Ăn sáng xong, mẹ lại ăn mặc rất đẹp, mẹ còn trang điểm nữa. Sau đó mẹ dắt xe máy ra Thắng buột miệng hỏi Chủ nhật mà mẹ đi đâu vậy? Đi làm chứ đi đâu? Ai dạy mày cái thói quản lý người khác thế hả? Danh con Con thấy các cô chú làm ở công ty Đều nghỉ chủ nhật mà mẹ Nghỉ để ở nhà bốc cứt à? Đừng có nói lời thôi Mới sáng ra đã ám quẻ rồi Mày cứ liệu hột đấy Nói rồi cô đạp xe phóng đi Ông thêm nhìn theo tỏ vẻ khó chịu Nhưng Thắng biết ông làm sao giữ nổi mẹ Mẹ lại đi làm những việc riêng của mình rồi đến gần tối mới về. Kệ mẹ thôi. Thắng xin ông cho ra cửa hàng của bà ngoại. Giờ này chắc bà đông khách lắm. Ở nhà cũng chả làm gì. Bài tập cô giáo Thắng đã làm xong từ chiều hôm qua rồi. Cậu nhảy chân sáo ra chợ. Tự nhà ra chợ mất một cây số nên cũng như là đi tập thể dục thôi. Đúng như Thắng nghĩ hàng bà cải hôm nay đông khách lắm mà chẳng cứ hôm nay Sáng nào quán tạp hóa của bà cũng đông nhất khu chợ này, phần vì bà bán lối hơn những người khác, phần vì bà sởi lời dễ chịu nên khách họ mến mà toàn mua của bà. Bà ơi, cháu ra phụ với bà đây. Ôi, Thắng được nghỉ à? Thế đã ăn uống gì chưa? Để bà gọi cho tô phở nhé. Dạ, cháu ăn sáng ở nhà rồi bà ạ. Mấy bà mua hàng nhìn Thắng mỉm cười, cậu cũng cất tiếng chào họ. Nhìn cậu một bà quay sang hỏi bà cải Nó là cháu nội hay cháu ngoại của bà đấy Ngoan quá đi mất Bằng tuổi này mà đã biết ra phụ bà rồi Thằng cháu nhà tôi thì đừng có hòng Chả sai được việc gì hết Hở ra là đi bóng đá thôi Dạ Cháu nó là cháu ngoại bà Con cái loan đấy Bà kia sững người bụng nghĩ Cái con nặc nô ấy Mà cũng có thằng con ngoan thế này cơ à Đấy người ta cứ mặc định là loan hư Thì chẳng thầy nào dạy được con Họ mà biết thắng không những ngoan Mà còn học giỏi nữa Thì chắc sẽ ngạc nhiên lắm Đúng ra một người có suy nghĩ Thì Loan phải tự biết kiềm chế bản thân Và cố gắng nuôi dạy con tốt Đằng này không biết phải dùng từ gì Để nói về cô ta nữa Một con ngựa hoàng bất kham Chỉ biết sống cho bản thân Và bản năng của mình mà thôi Sáng nay lấy cớ là đi giới thiệu Mối vật liệu xây dựng Tình nát lại leo lên con Xem hai phóng đi Chị thơm thấy lạ vì sao hôm nay Tự dưng lão chồng lại ăn mặc bảnh bao thế Lại còn sâu pin Rồi xịt nước hoa thơm phức ra nữa chứ Quái lạ hôm nay trời sập à Đi theo ra ngoài Ngó cổ nhìn theo lão chồng sởm đời Thơm định quay vào Thì thằng Hải sẽ ôm vị vèo điếu thuốc đi đến Chào bà chị Dạo này làm ăn được không chị ơ hay Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à Toàn chuyện lạ đời thế không biết Hai ngày chị Thơm nói vậy cũng không hề ngạc nhiên, mà lại nhìn trước ngó sau, rồi ghé tai nói nhỏ với Thơm. "Bà chị có muốn biết tin động trời không? chỉ cần cho thằng em 200.000 là đâu vào đó hết, không cần nhiều. Hôm nay em đang có tâm trạng, sẽ chia sẻ hết cho chị nhé." "Chú nói tôi trả hiểu cái gì cả, mà thôi tôi không rảnh, chú ra ngoài đi, không khách nó lại gọi mất mối bây giờ." Thấy bà chị này vẫn không hiểu ý mình, Hải đi hẳn vào bên trong để tránh tai mắt, rồi mới bảo thơm. Bà chị không thấy ông anh hôm nay rất lạ à? Cứ ngây ngô như bỏ đội nón thì mất chồng có ngày đấy chị ạ. Hả? Chú nói gì? Chú biết lão nát nhà tôi đi đâu à? À, khéo các người cùng một ruột với nhau định lừa tôi đấy phỏng. Nói các người giấu tôi cái gì phải không? Đừng có nói là chú lại rủ ông ấy đi uống rượu đấy nhá. Hải đưa ánh mắt bí hiểm nhìn thơm rồi hụt tuẹt. Thường chị bị người ta xảo mũi đầy lần mà không biết, nên em mới nói thôi. Nhưng chị phải hứa là cho em tiền xe ngày hôm nay và cấm được tiết lộ chuyện này ra với ai đấy nhé. Nhất là không được nói văn tình, kẻ ông ấy cắt tiết em mất. Nghe Hải cảnh tỉnh như vậy thì linh cảm của người phụ nữ mách cho Thơm biết là có chuyện. Thơm tái mặt giọng lắp bắp. Có chuyện gì chú mau nói đi không tôi chết mất. Tôi hứa không nói ra với ai đâu yên tâm quốc xe ngày hôm nay của chú tôi trả được chưa nào giờ thì nói đi nhưng hải vẫn cứ thủng thẳng chẳng đi đâu mà vội đợi phi phèo xong điếu thuốc mới quay ra nói chị vào kiểm tra xem anh tình có mang đi nhiều tiền không nói đến tiền thì thơm tỉnh ngay ra bỏ mặc hải ở ngoài chị lao ngay vào trong nhà móc cái chìa khóa trong người ra rồi mở tủ trời ơi Đếm đi đếm lại chị vẫn thấy cặp tiền thiếu mất một triệu. Thế này là đích thị lão tình cầm đi rồi. Trước khi đi lão trả bảo đi chào hàng là gì. Nhưng đi chào hàng thì cần mang gì những một triệu. Nghĩ ngay lại lời nói ấm ở của Hải liền chạy ra hỏi Hải. Tôi kiểm tra kỹ rồi. Thiếu mất một triệu. Bây giờ thế này. Không biết Hải nói những gì. Chỉ thấy mặt thơm từ đỏ chuyển sang tái rồi chị không giữ nổi bình tĩnh mà giít lên. Quần khốn nạn. Rồi chú chở tôi đến chỗ đó đi. Chú dành đường. Đưa tôi đến rồi chú ở ngoài tôi ở trong. Chúng nó không biết đâu mà sợ. Mẹ bố còn đĩ. Quả này thì ba cho mày ra bã nhé. Chị cứ thay quần áo đi. Nhớ mặc bộ nào tươm tươm vào. Đàn bà các chị ngu lắm. Muốn giữ chồng thì phải đẹp vào. Ăn mặc như thế này bảo sao chồng nói chê. À nhớ cầm theo cái chứng bình thư đi chị nhé. Thế rồi khoảng tầm nửa giờ sau. Thơm đi ra với một bộ đồ khá là bắt mắt. Bộ này chị chỉ mặc khi đi đám cưới thôi. Phụ nữ ở quê thời điểm này làm gì đã cách tân hiện đại như thành phố. Thơm ngựa ngùng hỏi Hải. Chú thấy tôi mặc thế này được chưa? Từ sau chị phải tậu lấy vài bộ cánh bắt mắt vào. Nhà thì giàu thế mà ăn mặc xoành xoàng không đáng mặt bài chủ. Thôi được rồi đi thôi chị. Thơm liền trùm khẩu trang kín mít rồi leo lên cái xe quay tàu của Hải. Trên đường đi, Hải đã bày binh bố trận tham mưu cho thơm rất kỹ. Không phải nghiễm nhiên, Hải lại giúp thơm. Chẳng qua Hải ngứa mắt vì con Loan này đã trả ra cái mẹ gì nhưng lại cứ ta đây khinh người như giác. Có một lần Hải treo đều một câu mà bị ả chửi xéo đến giờ vẫn còn cay. Hôm đó thấy Loan từ trong quán phở đi ra. Hải đang chờ khách ở ngoài liền sợ giọng bỡn cợt. Nhìn em Loan ngon thế này lại nghĩ đến con mẹ mướp ở nhà mà chán. Hôm nào, anh mời em đi tâm sự một buổi nhé. Loan khi ấy quay lại nhìn Hải sửng nguyết một cái rõ dài Được thôi, nhưng trước khi đi anh Hải phải dằn túi năm 700 đấy nhé. Mà em nghĩ số tiền đó anh chả có đâu. Chạy sẽ ôm được đồng nào về vợ nó lột sạch rồi còn đâu mà to còi thế. Lúc đó Hải như bị rội một gáo nước lạnh vào người, tức như bỏ đá mà vẫn phải cầm nín. Chuyện chỉ có vậy thôi cũng chả nói làm gì vì đàn ông chấp đàn bà hóa ra mình cũng khác gì nó nhưng Hải tức là tức lão tình chắc anh ả tí táo tí mẻ với nhau xong kể cho nhau nghe nên tình biết việc Hải bị loan xảo đều mấy ngày sau tình đi đến chỗ Hải đang đậu xe vỗ vào vai Hải nói chú mày không chịu được nhiệt đâu nếu muốn đi với em loan anh sợ chú phải tiết kiệm cả tháng tiền xe ôm đấy thôi hãy bằng lòng với những gì mình có Chào cao có ngày té đau đấy chú ạ. Mẹ bố nói chứ. Hải chửi thầm trong bụng. Mày cứ tưởng mày có cái cửa hàng vật liệu xây dựng này mà ngon à? Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy chốc. Bố mà giàu lên bố sẽ mua cả 10 cái cửa hàng của mày. Thế là từ đó Hải bắt đầu để ý đến tình. Chả là có lần tình cờ Hải thấy Lão và Loan nhìn nhau rất lạ. sau được một lúc lại thấy người đi trước kẻ theo sau? Hải mừng húm vì biết mình sắp tóm được ổ con chuồn chuồn rồi. Và qua mấy lần dình mò, thì không khó khăn để Hải phát hiện ra bãi đáp của đôi gian phu dâm phụ kia. Chết một cái là cả mấy lần Hải thấy, thì cả hai kẻ mèo mỡ kia đều chỉ đưa nhau vào mỗi cái nhà nghỉ trúc đào trên phố, chứ không đi chỗ khác. Kiểu quen mối đây mà. Lần này thì, mày chết với bố rồi nhé. Quay trở lại thực tại, Hải bảo với chị Thơm. Chị phải bình tĩnh nghe lời em không được nóng vội Đàn bà động tí lại sồn sồn lên là hỏng hết việc Thế chú bảo tôi phải làm gì Để yên cho chúng nó ngủ với nhau à Yên là yên thế nào Nhưng phải có cách Chị mà làm ầm lên thì sôi hỏng bỏng không ngay Có khi mình chưa phát hiện được gì Nghe tiếng chị thì Đôi mèo mả gà đồng kia Nó đã kịp thời ngụy trang hết rồi Mà chủ nhà nghỉ nó còn sợ mất khách Lại trả đuổi thẳng cổ chị ra ấy Nghe Hải phân tích hợp lý thơm liền dối dít hỏi Chú Cao Mưu chúc chỉ cho tôi đi Tôi biết ơn chú lắm Chị có nhớ biển số xe nhà chị không? Còn số xe của Loan thì chị nghe này Nói rồi Hải đọc vanh bách biển số xe của Loan Hải liền ô lên một tiếng như hiểu ý Vì chị vốn là dân buôn bán nên đầu óc cũng nhạy bén Liền bảo Tôi hiểu ý chú rồi Tôi sẽ vào đó nhòm xem có thấy xe nhà tôi bên trong không? Nếu có cả xe con loan ở đấy thì cứ thế mà vào nhỉ. Không được. Chị làm như thế thì hỏng bét. Cái này em không ra mặt giúp chị chắc không được rồi. Để em. Chẳng mấy chốc, hai người đã dừng xe gần cổng nhà nghỉ trúc đào. Tắt máy xuống xe, Hải phải lên dây cót cho thơm một hồi. Rồi mới để cho thơm ngồi ở ngoài trông xe đoạn đi vào. Đành phải sở bài liều ra vậy. Tạo địa bộ ngông ngânh phốt đời, Hải đi đến cây bản tiếp tân. Em nhân viên thấy có khách đi vào liền nở ngay nụ cười thân thiện. Dạ, anh muốn thuê phòng ạ. À chào em, anh nhờ tí bữa trước anh có thuê phòng ở đây, mà quên chứng minh thư. Nay quay lại hỏi xem nếu có quên ở đây thì cho anh xin. May cho Hải là cô nhân viên này không nghi ngờ gì cả. Và nhà nghỉ có hai người, cô và một người nữa. Nay đến ca của cô, cô gái hỏi Hải. Dạ, anh tên gì để em tìm thử ạ? Anh tên Tình Cô nhân viên cúi xuống Cầm ngay lấy mấy cái chứng minh thư Và rút ra một cái bảo Đây phải không anh Chờ em dò sổ tí Đoạn cô giờ cuốn sổ đăng ký phòng ra Ngay lập tức dòng chữ Nguyễn Duy Tình phòng 304 hiện ra Cô này ngỡ người Anh ơi cái này không phải của anh Mà là của một anh mới thuê phòng lúc nãy Để em tìm lại Nhưng nhà nghỉ ở một thị xã nhỏ Thì cũng đâu có nhiều khách nhất là ban ngày nên cô nhân viên không thể tìm thấy cái chứng minh thư tên tỉnh thứ hai tiếc xẻ cô quay lên bảo Hải chắc anh để quên chỗ nào rồi ạ ở đây không có nếu có em đã tìm thấy ngay Hải gật đầu cảm ơn cô gái rồi đi ra thơm ở ngoài có vẻ sốt ruột vừa thấy bóng Hải chị hỏi ngay thế nào có đúng là chúng nó ở trong ấy không đúng em còn biết được cả số phòng cơ nhưng chị phải khéo léo Làm cách nào đi vào như kiểu thuê phòng nghỉ ấy. Rồi lên thẳng phòng 304. Họ đang ở trong phòng ấy. Cứ xả vờ lại tiếp tân gõ cửa là nó mở ra ngay thôi. Được rồi, chú để tôi. À mà chú chờ ở ngoài này hả? Không, giờ hết nhiệm vụ của em rồi. Em phán đây, ở lại là lộ hết. Chúc bà chị thành công giữ được tổ ấm nhé. Thôi vào đi. Nhớ không được phun em ra đâu đấy. Tiền em lấy sau cũng được. Nói xong chẳng đợi Thơm hồi đáp, Hải lên xe phóng đi luôn. Thơm lúc đi thì hùng hổ, thế nhưng giờ khi sắp sắp mặt tình địch thì tinh chị lại đập loạn cả lên. Nhưng lý trí nói cho chị biết nếu không mạnh mẽ lên thì chị sẽ mất tất cả. Mạnh mẽ bước vào, Thơm hơi ngại vì chả bao giờ trư vào cái chỗ này. Cô nhân viên ban nãy lại ngước lên hỏi. Chị cần gì ạ? Chị muốn thuê phòng nghỉ, còn phòng trống không em? Dạ còn, chị đi một mình hả? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu thơm, vào nhà nghỉ thì chỉ có để ôm nhau mà thôi. Như vậy thì trái đi một mình cả. thơm nhanh chi nói. Chị vào trước, lát anh vào sau. Dạ, chị ra mượn chứng minh thư để em đăng ký ạ. thơm mắc trong túi ra chiếc chứng minh thư đưa cho cô lễ tân, rồi đi nhanh lên cầu thang. Đang đi thì cô kia gọi giật lại. Chị chưa lấy chiều khóa phòng của chị phòng 306 nhé. Thơm cầm chìa khóa phòng mà lòng dạ dối bởi một nỗi tức giận dâng lên trong lòng. Dưới chân cầu thang là bốn năm chiếc xe máy, không khó để cho Thơm nhìn thấy chiếc xe Gem 2 của nhà mình dựng ở đó, bên cạnh là chiếc 82 của con đĩ kia. Cầm trong tay chiếc chìa khóa có thẻ phòng, Thơm lẩm bẩm, quả đất tròn quá, phòng 306 gần ngay phòng của chúng mày, giờ thì bà lên đây. Đứng trước cửa phòng 304, Thơm đưa tay lên gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời. Nhớ lời hải dặn, thơm đành giả giọng ngọt nhất có thể. Em là Tiếp Tân ạ. Không biết có phải đang say nhau quá hay do thơm giả giọng quá giỏi mà tình nát chẳng hề nhận ra tiếng của vợ, ngay lập tức lên tiếng. Chờ chút nhé. Thơm nhận ra đúng là tiếng của chồng thì máu chị đã dồn lên tận não rồi. Tình vừa mở cửa thò đầu ra thì thơm lách ngay người vào trước sự u ớ đến đứng tim của tình, lao ngay vào trong phòng, nhưng trên giường không có ai cả. chắc nghe thấy tiếng lễ tân, loan tưởng cô ta vào nên đã nhanh chóng đi vào trong nhà tắm. ngay lập tức bộ óc thông minh của thơm hoạt động, chị lao ngay vào nhà tắm lúc này đang khép hờ. bên trong ả hồ ly đang đứng co ro với cái khăn tắm che thân. à, hôm nay bà bắt được chúng mày rồi nhá. còn đĩ hạng bét này, mày dám quyến rũ chồng bà hả Hôm nay thì mày chết với bà rồi con ạ. Tình bấy giờ mới sự tỉnh, liền nhanh tay chốt ngay cửa lại rồi chạy đến bên thơm van vỉ. Thôi thôi em ơi, anh xin có gì bình tĩnh nói em đừng có làm ẩm lên như thế, mang tiếng lắm. Loan thì mặt cắt không còn giọt máu, vì bị, bị bắt quả tang giữa thanh thiên bạch nhật, cô ta hút hoảng năn nỉ thơm. Em xin chị tha cho em, em mới chót dại lần đầu, từ sau em không dám nữa. Bốp bốp, hai cái tát như trời sáng được thơm vả thẳng vào mặt Loan, chị không còn bình tĩnh được nữa mà hét lên. Mày đi hết thằng này đến thằng kia mà không biết nhục à? Cái loại đàn bà bán trâu nuôi miệng như mày thì cả xã hội nguyền rủa nghe chửa Nói mau, mày tăng tiểu với chồng tao bao lâu rồi? Dạ, em mới lần đầu chị ơi, em chót dại chị tha cho em. Tình níu lấy tay vợ cứu nguy cho Loan. Thôi em ạ, anh xin lỗi. Em tha cho cô ấy đi, cũng là người làng cả mà, ra trông thế nhau, vào trông thế nhau. Tôi chưa nói đến anh, cứ ngồi im đấy cho tôi. Đoạn chị Thơm lại lao đến, túng tóc Lan rồi giật ngược ra sao nói. Hôm nay tao không cho mày một trận bỏ lê bò càng, thì không phải là tao. Mày mất dạy quá, bà cải bái đàng hoàng, tại sao lại nảy nổi ra cái loại đĩ thỏa như mày thế hả? Thêm hai cái tát nữa, mặt Loan bây giờ đã đỏ hẳn những dấu tay của chị Thơm. Loàn quay sang tỉnh kêu cứu Anh tỉnh ơi Anh nói với chị một tiếng giúp em đi Cầm mồm Mày có thích tao lôi mày ra giữa phố Cho bản dân thiên hạ họ rùa xả không Nhìn mày cũng đẹp đấy Nhưng tâm hồn thì thối nát Chỉ khổ cho thằng Hùng nó ngu muộn Mới đâm đầu vào mày Nhà bà Hảo vô phúc Mới có đứa con dâu như mày Chửi chán chê Chị lại lao vào cấu ả kia Nhưng cho dù chị có đánh chết cô ta Thì cũng chẳng để làm gì Lúc này Thơ mới đưa tay lên ôm ngực mà nói Mày muốn tao tha cho mày phải không? Được rồi Giờ mày lấy giấy bút ra đây Biết cam kết cho tao Tao sẽ giữ tờ giấy đó Nếu mày còn tái phạm Thì mày biết hậu quả thế nào rồi đấy Không nhẹ nhàng như thế này nữa đâu Em xin chị Em không dám nữa đâu Chị đừng bắt em viết cam kết Em cắn rơm cắn cỏ lại chị Không nói lôi thôi nữa Mày có làm không Mày chỉ có một lựa chọn là có hoặc không thôi Nếu không thì ta sẽ cắt tóc mày và lôi mày ra đường Mau lên Tình nát bình thường hét ra lửa là vậy Nhưng lúc này lại sun vòi lại Ngồi rú một chỗ Trên người lão cũng chỉ nhõn cái quần cọc mặc vội Lão cay lắm Không hiểu tại sao con vợ tối ngày Cắm đầu vào gạch ngói xi măng Mà lần này lại lần ra chỗ này Có đến chết lão cũng chả quên được Ngày hôm nay Nhục quá lão chỉ tiếc là không chui được xuống đất mà thôi Đúng là lệnh ông không bằng cổng bà. Biết là mình đã bị bắt quả tang chim chuột với ả, mất nét, thì làm sao mà dám to cỏi nữa? Nghĩ cũng đúng thôi. Trong những tình huống như thế này, thì chẳng có thằng đàn ông nào đi bênh bồ mà bỏ vợ cả. Họa trang thằng đó tự mình muốn đạp đổ hạnh phúc của mình mà thôi. Tâm lý đàn ông thèm của lạ, và chỉ thích thêm chứ không muốn bớt, tình cũng như vậy. Nhìn trông một cái sắc như dao Chị thơm rõng ràng Anh cũng ngồi xuống viết đi Phần anh có thêm cam kết Nếu tái phạm Thì phải bàn giao toàn bộ tài sản cho vợ con Và ra đi tay trắng Nhớ mở đóng hoặc Là sẽ kèm theo bản cam kết này làm bằng chứng Đóng hoặc Nhanh lên Viết xong tôi duyệt được thì mới thôi Nhục nhã thật Bây giờ tỉnh nát mới biết vợ hắn không những giỏi kinh doanh Mà còn quá giỏi trong cả lĩnh vực đánh ghe nữa Thế mới biết tuy đã ở với nhau mười mấy năm, nhưng xem ra hắn chỉ hiểu vợ được một nửa. Thật là tình cờ, mà cũng lại nhất cử lưỡng tiện, ngay trên chiếc bàn cây trong phòng đã có ngay một cuốn vợ học sinh và một cái bút. Mở ra thì thấy đó là sổ cho khách đặt đồ ăn. Chị Thơm lúc này cứ như một vị quan tòa cao cao tại thượng và đầy uy nghiêm. Loan chả còn cách nào khác là đành phải viết bản cam kết và ký vào. Nhưng cô ả viết tới tờ thứ ba chị Thơm mới đồng ý. Đọc to bản cam kết của mày lên. Bây giờ thì chị Thơm có bảo nhảy xuống sông chắc ả cũng phải nhảy. Chứ đừng nói là bản cam kết này. Cô ta đành phải làm theo như một cái máy. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Xuân Phương ngày tháng 5 1991, bản cam kết. Tôi là Nguyễn Thị Mai Loan, 30 tuổi. Hôm nay là ngày tháng 5 1991, tôi có quan hệ bất chính với anh Nguyễn Duy Tình, chồng của chị Hoàng Thị Thơm, người cùng xã, và đã bị chị phát hiện bắt tại trận ở nhà nghỉ Trúc Đào, số 134 đường Nguyễn Trãi, thành phố Việt Trì. Hành động của tôi là hoàn toàn sai vì đã vi phạm quan hệ với người đã có vợ, bản thân tôi cũng đã có chồng, nên việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình của hai bên. Tôi hứa và viết cam kết này thể có trời đất chứng giám sẽ không bao giờ tái phạm thêm một lần nào nữa. Tôi cũng xin thành thật nhận lỗi với chị Thơm và mong chị tha thứ. Đây là lần thứ năm tôi vào nhà nghỉ cùng với anh Tình. Trong những lần ấy, anh Tình đều cho tôi tiền nhưng không nhiều. Số tiền ấy tôi đã tiêu hết nên không thể hoàn lại được. Mong chị Thơm mở lượng hải hà tha lỗi cho tôi. Tôi xin cam kết nếu tôi vi phạm những điều trên Chỉ cần lén lút quan hệ với anh Tình một lần nữa thì tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Lúc đó chị Thơm có quyền quyết định mọi chuyện và công bố tội lỗi của tôi cho bản dân thiên hạ biết. Một lần nữa tôi ngàn lần xin lỗi chị Thơm. Mong chị xem xét. Người viết cam kết Nguyễn Thị Mai Loan Đến lượt tùng nát anh này cũng bắt đầu đọc to bản cam kết của mình lên. Mỗi người phải chịu trách nhiệm theo một cách khác nhau nhưng đều có một ràng buộc rõ ràng. Tùng tự rủa thầm trong bụng, vì đường đường một đấng nam nhi mà vẫn phải thua trí một con đàn bà. Nhưng ai bảo hắn coi thường quá, cứ nghĩ việc mình làm thì thần không biết quỷ không hay. Ai rẻ một người vợ như hắn suốt ngày cắm đầu trong cái cửa hàng vật liệu xây dựng có đi đến đâu mà lại rắn mặt như thế chứ? Ngay tỉnh đọc xong, chị Thơm nói, được rồi, của anh tôi sẽ giữ. Thời gian thử thách còn dài Anh mà vi phạm thì tiêu tùng đấy Nên nhớ tôi mà công khai chuyện này lên cho bố mẹ Thì vị trí của anh coi như bỏ Rồi hất mặt một cái để uy dũng chị quay sang loa nói Tạm thời tha cho mày đấy Nên nhớ là tao không nói xuông đâu nha Còn anh đi về Rồi mặc kệ cô ả hồ ly tỉnh lẻ Đang đứng chết chân vì quá hoảng sợ Chị bỏ xuống cầu thang Tình liền chạy một mạch theo vợ Vì nãy trong lúc chờ Loan viết cam kết Anh ta đã tranh thủ mặc quần áo rồi Loan thấy mình nhục nhã quá Đời đúng là chó thật Trả bù cho lúc hắn ôm cứng lấy mình Hứa này hứa nọ Nghe nó đã tai làm sao Xong chỉ cần xảy ra chuyện thôi Thì ai lê tách Nhìn hắn cun cút đi theo vợ Mà thị điên Chó chết thật Hôm nay coi như cầm cốc Vừa bị ăn một trận đòn đủ đau Lại chẳng thu được đồng cắt khô nào Mà công nhận chị thơm cũng cao mưu thật. Khi hai đứa chim chuột biết cam kết xong, chị còn bắt cả hai tự động lột sạch bóp tiền cho chị kiểm tra. Hóa ra số tiền tình mang theo chưa kịp chạy sang túi loan vì chúng còn mãi bổ lên nhau. Thế là bao nhiêu tiền trong bóp lão đều bị chị tịch thu không sót một xu nào. Khi hai người bước chân xuống dưới phòng lễ tân, cô gái ban nãy nhìn thấy loan và tình, giờ lại thấy anh ta đi xuống với chị này thì mắt tròn mắt dẹt. Nhưng cái nghề này gặp nhiều rồi Nên cô cũng chẳng ngạc nhiên gì Thơm chủ động cất tiếng Cảm ơn em nhé Cho chị xin lại giấy chứng minh nào Cả cái giấy mang tên Nguyễn Duy Tình nữa Ơ vậy là anh này Anh này là chồng chị em ạ Anh ấy mãi vui Nên chị đi gọi về Nhìn như này nhưng dại lắm em Cũng bị dụ vào đây mấy lần rồi còn gì Nhìn chị mà rút kinh nghiệm em nhé Không thể lơ lỏng được đâu Cô kia nghe thế thì hiểu ra liền Nghĩ bụng sao chị này có chiêu chị chồng siêu thế không biết Hóa ra từ nãy mình mãi đọc chuyện không để ý Thì ra chị này đến để đánh ghen chứ không phải thuê phòng Còn cái bà trẻ kia không biết có việc gì không Mà họ đánh nhau sao mình không nghe thấy gì nhỉ Hỏng quá đi mất Trái với thái độ hả hê của thơm Thì tình dắt xe ra không dám nói năng câu nào Có lẽ anh ta ngại Hai người đi được khoảng 10 phút thì loan mới dám xuống Cảm giác ê chề làm bước chân của ả như nặng cả ngàn cân. Cuối cùng họ lại về với nhau, còn mình thì vẫn lê bước một mình, lạc lõng và bị người đời rẻ khinh. Bước ra khỏi nhà nghỉ, Loan dắt xe ra rồi phóng đi như một quán tính. Bây giờ ả mới thấy lo, chỉ sợ chị Thơm sẽ nói uông um cho cả làng xóm biết, thì không biết ả sẽ chui xuống cái lỗ nào. Ả chưa muốn chết, vẫn còn phải làm ăn. Trong thâm tâm ả không muốn chấm dứt cái nghề này, bởi cái giá nó mang lại cho ả quá béo bở. Việc kiếm tiền bằng nguồn vốn tự có không cần phải đầu tư, mà vẫn lợi trăm bề sao mà ả bỏ được. Chỉ có điều rút kinh nghiệm từ chuyện này, ả sẽ cẩn thận và điều nghiên kỹ hơn mà thôi. Tự nhiên tiếc hủi hụi cái mỏ lộ thiên đang đào dở, nhưng ả cứ nghĩ mãi, không ra, vì sao bà Thơm lại biết được chuyện ả thậm thụt với lão tình. Mà mò vào đúng cái ổ chuồn chuồn của ả mới giỏi. Chắc chắn phải có đứa nào thám thính được mới mét lại với bà ấy chứ. Nhưng kẻ đó là ai mới được cơ chứ. Chưa làm ăn được gì mà đã phải về rồi ư. Mới có gần 11 giờ trưa. Bình thường khi đò đưa được với ai là loan đều nằm nhà nghỉ đến tận chiều mới về. Nay về nhà với bộ dạng này thì coi sao được. Về nhà mẹ thì kiểu gì cũng đừng ăn cháo chửi chửi bữa. Mà về nhà thì Loan thực sự ngại đối diện với bà mẹ chồng và thằng Thắng. Thằng con trai mới tí tuổi danh của ả, nhưng chẳng hiểu sao ả không thể thương nổi nó. Dạo này nó toàn nhìn Loan, bằng cái ánh mắt giò xét một cách đầy xa lạ. Cứ như nó không phải là con của ả vậy. Mà nghĩ ngợi theo quán tính, ả lại chạy thẳng về nhà. Chỉ có mũi bà Hảo đang núi húi nấu cơm trong bếp. Ông thêm không có nhà, Loan chào mẹ chồng rồi chui vào trong buồng lúc này à mới mở cái khăn bịt mặt ra mấy đầu ngón tay của thơm vẫn còn in hẳn trên đó kiểu này phải xoa dầu cho nó tan đi vậy các bạn thân mến